Bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com cộng đồng audio miễn phí chương 35 Yến Tử Ba người đều là hàng hiếu sự chỉ sợ thiên hạ không loạn vừa nghe thấy có Yến Tử gạt người liền nhau nhau muốn đi xem trò vui Yến Tử nói chuẩn xác là một trò lừa đảo kết hợp giữa Yến xào và Phong Môn trong Phong Ma Yến Tước Kỳ thật Chính là gã con gái hoặc bán con gái cho người ta Sau đó lừa hết đồ cưới Thông thường Người phụ trách giả làm cô dâu Chính là Yến Tử Ba người đi được một tuần hương Thì vào đến một ngôi làng Người trong làng không đông lắm Phía xa xa còn vẫn lại tiếng chiên trống Chủm chòe Mã Vân hỏi Đám ấy làm thật thế mà chú mày cũng nhìn ra được hả Có thường người khác thế Có điều... Đúng là không phải nhìn ra được. Chương Củ Trường nói, Lúc nãy khi tôi đi trộm gà, tình cờ nghe được bọn họ nói là ở đây mấy hôm rồi, tiền đã về tay, canh tư đêm nay sẽ lướt. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, từ lúc nào đã tới trước cửa của nhà đang tổ chức hôm lễ. Một ông già mặt đỏ bừng bừng đang đứng trong cổng chào hỏi khách khứa. Thấy ba người tới, bèn kéo lại nói, Ờ, hôm nay là ngày đại hỷ của con lão, vào đây uống đôi chén rượu nhé." Lão Trượng bọn tôi không dám làm phiền đâu." Mã Vân nói. Ông già cười ha hả. <cười> Thế này thì sao gọi là làm phiền chứ, đây là hân hạnh của lão mà, chỗ này là đất hoang vu vắng vẻ, cũng chẳng có gì ngon mà chiêu đải cả, khách đi qua chính là duyên phận rồi, nếu không che bai thì xin mời vào trong uống mấy chén. Thế này, Mã Vân còn muốn thoái thác, xong đã bị ông già kéo vào trong. Chớ chê nhà nông thịt khô rượu lạc nha, được mùa thì đãi khách đủ lẫn gà. Huấn họ kết hôn là chuyện lớn của đời người mà. Ông già bày tiệc lớn chiêu đải thân bằng cớ hữu. Mặc dù chỉ là trà thô cơm nhạc của nhà nông, gà vịt cá thịt đều là loại làm bằng gỗ với bột. Chỉ nhìn được mà không ăn được, nhưng cũng hết sức náo nhiệt. Trong lúc ăn uống, Mạnh Tử Lục và người ngồi cùng bàn trò chuyện tán phét biết được ông già này là người tốt nổi tiếng trong vùng. Mấy ngày trước, lão Hàng cứu được một người trung niên bị ngất xỉu vì đói. Sau đấy, người đó bảo mình có một cô con gái muốn gả cho con trai của lão Hàng là hàng đại trụ để báo ơn. Lão Hàng đúng là đang lo buồn về chuyện lấy vợ của con trai, có điều ông ta là người tốt bụng, đời nào để người ta chịu thiệt thòi, bèn lập tức đưa cho người đó ít tiền chuẩn bị lưng khô để ông ta về đón con gái đến. Lại còn hứa, nếu người kia đưa con gái trở lại, tiền xính lễ sẽ không để họ thiệt thòi. Khi ấy, có khá nhiều người đều biết chuyện này. Cảm thấy tay trung niên bị đói ngất ấy, chẳng qua chỉ là nói thế thôi. Không ngờ, 4-5 ngày sau, y lại dẫn cả nhà đến thật. Lão Hàng mừng rỡ lắm, quyết định bỏ 50 đồng đại dương làm xính lễ. Đương nhiên, Khoảng tiền này cũng phải gom góp mọi thứ trong nhà, còn lại phải đi vay người trong thôn mới đủ. Trên bàn tiệc, Tiểu Lục quan sát thông gia nhà họ hàng. Người này tự xưng là họ Vạn, tên là Vạn Sơn. Vóc người không cao lớn, gương mặt phúc hậu, chỉ nhìn tướng mặt này thì không có vấn đề gì. Đi cùng y, còn có một người phụ nữ trung niên bảo là mẹ của cô dâu. Một gã choi choi tầm tuổi Tiểu Lục là em trai của cô dâu. Không biết là thật hay giả nữa. Ba người bọn tiểu lục và đám ngồi cùng bàn chén chú chén anh một hồi còn tiện thể tặng một phần quà mừng. Sau đó theo đường cũ mà trở về. Thảo Thượng Trương vừa đi vừa xỉa răng nói Lão Mã, rượu cái anh vẫn ngon hơn, rượu cái chỗ này gắt quá. Có ăn là tốt rồi, nhà này cũng có phải giàu có gì đâu. Mã Vân lơ đảng đáp Thảo Thần Trương cười hì hì vui vẻ. Anh xem, đã vào mã gia môn rồi, sao tùy tiện như vậy được chứ? Hồi ấy đã bảo với anh rồi, cứ như tôi tự do tự tại thế này có phải tốt hơn không? Anh lại không chịu nghe. Tôi biết anh thấy ông già họ hàng đó đáng thương, muốn quản chuyện này phải không? Anh không tiện ra tay thì để tôi. Không cần chú mày đâu, anh đây đã tính toán rồi. Chuyện nhỏ bằng hạt vừng thôi. Ba câu là xong. Mã Vân nhét mép cười nói. Thảo Thường Trương nhăn mũi nói. Anh không sợ bị gia pháp trần trị à? Ta sợ cái quái gì chứ? Cũng phải. Cùng lắm là ăn vài roi. Dẫu sao anh cũng là trưởng đăng sứ của Mã Gia Môn cơ mà. Với lại lão gia thương anh nhất còn gì? Thảo Thường Trương còn định nói tiếp xong bị Mã Vân gấp rút ngắt lời. Thảo Thường Trương. Chú mày không nói, không ai bảo chú mày câm đâu nha. Thảo Thường Chương ngó Mã Vân, rồi quay lại sang nhìn Mạnh Tiểu Lục, sực hiểu ra. Nói vậy là Mạnh huynh đệ vẫn chưa biết thân phận của anh. Tôi còn tưởng anh đã nói tin thật với cậu ta rồi thì phải. Xem ra tôi lại nhầm rồi. Dọc đường, Thảo thần Chương không ngậm miệng lại. Mặc dù y không giải thích cho Mạnh Tiểu Lục thân phận của Mã Vân trong Mã Gia Môn, nhưng lại nói tại sao trong chuyện này Mã Vân có chút ngần ngừ. Phong môn và mã gia vốn có quan hệ rất tốt, đã mười mấy năm nay không xảy ra tranh chấp, có lúc còn giúp đỡ lẫn nhau cùng chấp hành lệnh truy bắt gì đó. Trong quy củ của tứ đại môn phái có điều luật không đến lúc vàng bất đắc dĩ thì không được tổn thương đến tính mạng, không được giúp kẻ ác làm việc xấu, không được phản bội đồng đạo. Nhưng không có điều luật nào quy định cấm lừa gạt người nghèo cả. Như trường hợp của Lão Hàn chính là phong môn thả Yến Tử đi gạt người. Mặc dù tương tự như chiêu thuật lừa bịp của Yến Sào, nhưng xem bộ đây là có một đoàn thể cố định. Hẳn chính là người của phong môn. Tứ đại môn phái Phong Mai Yến Tước đã quy định rõ ràng. Người của môn phái mình không được nhúng tay vào sự vụ của ba môn phái khác, không được phá hoại việc làm ăn của người khác. Ngội nhở, Nhóm lừa đảo lấy tên Vạn Sơn này thật là người của phong môn. Vậy thì ác hẳn họ sẽ tìm đến phong vương cáo trạng. Đến lúc ấy, Mã Vân sẽ phải gặp thiền phức. Tiểu lục nghe xong những chuyện này đột nhiên hơi hiểu câu của Mã Vân từng nói trước kia Lừa đảo chính là lừa đảo làm gì có phân biệt tốt hay xấu. Ta chẳng lo được nhiều đến thế chỉ ngứa con mắt mà làm như vậy thôi. Chuyện này á ta phải nhúng tay, ít nhất, ít nhất thì chúng ta cũng ăn uống nhà của người ta rồi, không thể trơ mắt nhìn lão hàng bị hố được. Mã Vân nói, Thảo Thần Trương xua tay, ông anh tự thuyết phục mình là được, không cần phải giải thích với tôi, tôi quay lại ăn thịt gà đây. Nói đoạn y đẩy cửa căn nhà tranh ra, bắt gặp một con chó hoang đang lầm le tha con gà bên trong. Thấy ba người liền tìm cái lỗ chui biến đi mất. Ba người ăn một con gà, uống chỗ rượu hâm nóng lên, rồi lại để nguội lạnh. Nghe Thảo Thường Trương nguyên rũa con chó hoang kia bất giác đã nhà nhà say. Trên xe ngựa của bọn mạnh Tiểu Lục, ngoài các dụng cụ quần áo thì chất đầy vò rượu. Nói thế này cho dễ hiểu. Lúc trước, Tiểu Lục có thể nói là rất hiếm có cơ hội uống rượu. Về sao cơ bản chỉ dăm ba chén là ngất ngư rồi. Từ hồi đến thiên tân tới giờ, Tiểu lượng của gã đã tăng phọt, một con rượu chẳng bỏ bèn gì hết. Quả thực, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cũng vì nhiều rượu, uống đến khoảng giờ tí thì ba người đã say khước. Trên mặt đất toàn là vò rượu rỗng. Thảo Thường Chương ngáp một cái nói, Đi thôi, đi lập tẩy chúng nó. đây đi đập chết bọn lừa đảo khốn khiếp ấy đầy. Tiểu Lục khủng chăn nam đá trần chiêu nói Mã Vân liếu cả lưỡi Ta pa cũng là lừa đảo đây nè Tiểu Lục Chú mày nói thế là sao Phải nói là đi đập chết cái bọn lừa đảo gạt người ấy đi chứ <cười> Phí lời Lừa đảo mà không gạt người khác Thì gọi gì là lừa đảo nữa Thảo Thường Trương nói Một nhóm ba người mơ màng đi về phía ngôi làng ban nảy vừa tham gia tiệc cưới. Lúc này, trong làng đã bao trùm bầu không khí tĩnh lặng. Các nhà tắt đèn đi ngủ, cũng không biết ai ngáy mà to thế. Cách cả bức tường rồi vẫn từ xa vẵn lại. Theo lẽ thường, người lạ đi vào, chó trong làng phải kêu loạn lên mới đúng, nhưng giờ lại lặng phát như tờ. Thảo Thường Chương lượn lờ một vòng, y bước mà trông như lướt đi vậy. Bộ pháp nhẹ nhàng và tốc độ rất nhanh. Chỉ nghe Y thấp giọng nói, Thú vị đấy, bọn này có kinh nghiệm, không ngờ đã đánh thuốc mê hết lũ chó ở trên quãng đường phải đi qua. Thành ra cũng bớt việc cho tôi. Bọn chúng đi rồi hả? Có phải chúng ta đến muộn rồi không? Mã Vân giật mình đã tỉnh đi một nửa. Thảo Thường Trương lắc đầu, Trời quá, thường thì những chuyện đã sắp đặt trước sẽ không thay đổi đâu. Bọn chúng nói là canh tư đi, mà giờ vẫn chưa hết canh ba. Mã Vân cũng móc đồng hồ bỏ túi ra, quả nhiên vẫn còn chưa tới một giờ đêm. Mạnh tiểu lục chan miệng nói, Vậy tức là bọn chúng không có đánh thuốc mê hết cả chó trong làng à? Ừm, chỉ là trên con đường phía Tây phải đi qua mà thôi. Thảo thần chương đáp, tiểu lục tiếp lời. Thế càng tốt. Ít nhất chúng ta cũng biết bọn chúng bỏ trốn đường nào rồi. Ở nhà lão hàng, một cô gái trẻ từ trong sân đi ra chính là cô dâu mới vừa khách hôn hôm trước. Vạn Sơn cũng lâm khơm xuất hiện bên ngoài cổng, chu miệng xì một tiếng. Hai người vừa gặp nhau liền đi về phía Tây. Vừa đi, Vạn Sơn vừa hỏi Sao lâu thế? Ta đã kêu lên hai tiếng ám hiệu rồi, không phải đã nói rồi sao? Nhà lão họ hàng ấy bị chúng ta khoắn sạch cả rồi Không phải con lại nổi máu tham Đi khắp nơi lục loại nữa đấy chứ Cha nuôi Cha không cho con làm Sao con dám làm chứ Cô gái đáp Chẳng phải tại khó cha ở đó Người nhà của họ ngại không dám phá phòng tân hôn Đấy còn gì Cái tên hàng đại trụ ấy Cứ bấm nhẵn lấy con Cứ đòi cùng con Tóm lại là hôi chết đi được à Thế có để hắn làm gì không đấy? Bước chân vạn Sơn sửng lại. Cô gái che miệng khẽ cười. Làm sao mà làm được chứ? Cái tên ngốc ấy đúng là khóc ghẻ đòi ăn thịt thiên ngơ. Em trai của con đâu? Em trai con với dì Hoa đang đợi ở ngoài cổng làng. á Tranh thủ còn thời gian đi đánh thuốc mê lũ chó nữa kìa. Vạn Sơn nói. Được rồi, nói ít thôi. Mau mau mau mau lên đường. Trong khi bàn bạc, Mã Vân nói. Chỉ cần hai người phối hợp đối đáp, y có thể chỉ ba câu nói là khiến đám lừa đảo này quay trở lại. Thảo Thương Trương không tin, liền lấy 500 đồng đại dương ra đánh cược. Còn việc nói thế nào, Mở Vân không chịu tiết lộ, chỉ yêu cầu hai người cứ tùy hứng và phát huy là được. Vạn Sơn cũng là tay lão luyện giang hồ, bọn họ tụ hợp xong, chưa ra khỏi làng thì đã phát hiện ra cổng làng có ba người, bèn nhanh chóng nắp vào trong bóng tối. Ngoài cổng làng, Mã Vân tựa vào góc cây đi tè, gột nước to tướng từ dưới đụng quần chảy ra thành tiếng róc ra róc rách. Chỉ nghe Y nói, Người nói xem, chẳng phải chỉ là một đám lừa đảo thôi sao? Thả Yến Tử ra kiếm được mấy đồng tiền lẻ, còn chẳng bằng tiền chúng ta thu được có bọn thương gia. Mặc dù nói quan mới, chính sách mới, cũng thật là lo bò trắng răng. Chuyện vặt vảnh thế này mà nhất định đòi thể hiện ra ta đây Vì dân, vì nước phải ba anh em chúng ta xuống tận nơi thế này Thảo Thường Trưng dơ một ngón tay lên thể hiện đây là câu nói đầu tiên Xong vẫn nhanh nhẹn tiếp lời Phải đấy, phải đấy Tôi đang cùng mấy cô em chui trong chăn Thì bị kéo đi à Để xem bắt được chúng nó Tôi có rút gân lột da cái bọn ấy đó ra không Chúng ta là cảnh sát, đương nhiên là phải phạt ác khuyến thiện. Sao có thể lạm dụng tư hình như thế được? Tử lục nhanh chóng vỡ lẽ, lập tức vào vai một viên cảnh sát chính trực. Chúng ta truy theo tung tích tới đây, hẳn là chúng chỉ ở quanh chỗ này mà thôi. Cháu quốc mày là cái thằng nhái ranh, chẳng hiểu gì cả. Cảnh sát chó má gì, ta có phải cảnh sát rưỡng đâu. Mã Vân kéo quần lên nói, chúng ta đuổi theo xa như vậy rồi. Mà bọn lừa đảo này à, toàn đến chỗ nghèo mạt rẹp đi về vất vả. Đường còn khó đi nữa. Chân ta sắp tớp cả đây rồi. Ta đồng ý với Tiểu Trương. Bắt được thì đập cho chết luôn. Cứ nói là chúng nó sợ tội phản kháng. Thảo Thương Trương lại nói. Anh nói xem. Nếu chúng ta không bắt được chúng thì cứ đuổi theo mãi như thế à. Cảnh sát trưởng nói rồi. Không bắt được thì phải truy đến cùng. Tiểu Lục nói. Thảo Thường Trương dơ ngón tay thứ ba lên cười đẻo nhìn Mã Vân. Mã Vân lắc lư cái đầu nói, Đương nhiên là phải đuổi tiếp rồi. Bằng không trở về, người bị rút gân lột da chính là chúng ta ấy chứ. Có điều cũng phải chú ý. Lần trước người ta cưới gã đàng hoàng, kết quả bị chúng ta coi là lừa đảo. Nếu không phải có giấy tờ chứng nhận dơ ra, ba chúng ta đã không ra khỏi làng ấy được rồi. Vạn Sơn vừa nghe, Trong mắt vừa đảo tròn tìm cách đối phó, ngoảnh đầu lại thầm thì với mấy người còn lại. Lũ ân khuyển, gió lớn đừng nói, nghĩ lại một đêm, ngày mai tính sau. Bốn người ủ rũ trở về nhà lão hàng.